Các bạn đang nghe câu chuyện Mát Thổi Đèn, tác giả Thiền Hạ Bá Sướng, tập thứ năm Mộ Hoàng Bị Tử. Mời các bạn nghe tiếp trường thứ sáu Quỷ Nhà Môn qua giọng đọc của người ta. rồng và đất bên cạnh đám rễ cây, bị con gấu người hốc cho bật gốc, có chôn mấy pho tượng đá, tạo hình rất hiếm thấy, đầu hổ thân người, trên đầu còn có vũ dát, hai tay cầm giữ đá trang trí bằng đầu người, khí độ bất phàm nhưng mặt mũi thì hết sức lạnh ác. Yến Tử vừa trông thấy pho tượng đá đầu hổ thân người, liền lập tức liên tưởng đến ngày một chuyện thiết xả sửa của vùng này, không còn nghĩ gì đến thu thập thịt gấu da gấu nữa, kinh hãi la bập nói với chúng tôi. Đây Đây hình như là tượng sơn quỷ hay sao ấy, sợ rằng nơi này chính là quỷ nhà môn rồi, chúng ta mau chạy thôi. Truyền thuyết về quỷ nhà môn đã lưu truyền ở vùng rừng núi phía cực tây dãy Đại Hưng An Lĩnh này nhiều năm. Tương truyền đó là một lối vào bí mật của Diêm La điện ở Dương Gian. Những thợ săn bị lạc đường trong núi, một khi đã lỡ bước vào quỷ nhà môn thì sẽ bất tri bất giác đi vào cõi u minh, trở thành cô hồn dã quỷ. Vinh viện không thể trở về nhận thấy được nữa Có điều gần trăm năm này Đã rất thiếm người gặp phải quỷ nhà môn rồi Đặc trưng rất nhận thấy nhất của quỷ nhà môn Chính là trước cửa có sơn quỷ Đầu hộ thân gửi cành gắt Đương nhiên truyền thuyết này rốt cuộc Bắt nguồn từ chiều nào, đại nào Thì chẳng ai khảo chứng được Nhưng chỉ riêng câu chuyện vào quỷ nhà môn Xuống điện Diêm La Cũng đã khiến người ta sợ phát xốt lên rồi Thêm vào đó là thợ săn bẩm sinh Vốn có tâm lý kinh sợ với chốn rừng sâu núi thẳm, vì vậy yếu tử vô cùng hoảng hốt, chỉ muốn thúc giục chúng tôi mau mà mau rời khỏi chỗ này cho sớm. Tôi và Tuyền Béo đều có nghe nói về truyền thuyết ấy, hơn nữa tôi cũng biết chỗ này là đất thị phi không nên lưu lại quá lâu. Có điều tôi vẫn chưa đến nỗi bị cái tượng người đầu hổ kia dọa cho khiếp vía như thế, bèn thuận miệng an ủi yếu tử mấy câu, nào là quỷ nhà mồn cái gì chứ, đều là di sản độc hại của xã hội phong kiến thà thôi chúng ta sao phải sợ. Nhưng đồng thời, tôi cũng thầm suy tính, cần phải làm rõ tình hình trước mắt đã rồi mới đưa ra quyết định được. Hàng gấu vốn là một cái động huyệt thiên nhiên, chỉ có một lối ra vào, chỉ vì vừa nãy con gấu người đuổi bắt chúng tôi, nhổ bật cả một cái cây chắn phía trước nó lên, cây thông đỏ ấy vừa khéo lại mọc ngay bên cạnh hang, bộ rễ bị nhổ lên lạp đất xung quanh sụt xuống, lộ ra cả pho tượng đá bị chôn một nửa dưới đất. Còn mấy chuyện vô căn vô cứ rồi là sơn quỷ đầu hổ canh giữ quỷ nha môn gì gì đấy thì tôi chẳng hề tin. Theo suy đoán của tôi, võ sĩ đá thân người đầu hổ này rất có khả năng là tượng điêu khắc thời xưa dùng để trấn các ngôi mộ cổ. Chỉ có điều năm ấy, hiểu biết của tôi về ngũ hành phong thủy và bố cục lăng mộ vẫn còn nông cạn lắm, nên cũng không dám khẳng định chắc chắn, chỉ là lòng hiếu kỳ nổi lên, đã phát hiện ra tượng thu đá tạo hình quỷ quái rồi, nếu không thừa cơ thăm dò cho rõ ràng. Từ gọi còn gì là thú vị nữa đâu. Tộc Huyền Yến tử, đừng vội về lâm trưởng, chỉ bằng qua đó tự tìm xem, quỷ nha môn ở chỗ nào. Điền Phương vị đặt mấy pho tượng đầu hộ này, có thể thấy, nếu trong núi có kiến trúc dạng chùa miếu hay mộ phần gì đó, đại để chắc là ở bên phía mộ hoàng bí tử. Cái bát sứ và mấy miếng vàng bọn hoàng bí tử mang đến, nói không chừng đều chính là lấy ở trong cái chỗ gọi là quỷ nha môn ấy. Chúng ta mà tìm được bảo bối đó A thẳng sẽ góp một phần công hiến lớn nào Vào công cuộc trì viện cho cách mạng thế giới Yến tử giọng trần nói Anh đừng lặng nhạc nữa Tôi không canh giữ lâm trường Lên đi với các anh vào trong núi săn gấu đã làm phạm tội rồi Lúc về thể nào cũng bị ông Bí Thư phê bình cho một trận Nếu còn gây chuyện gì nữa Vậy tôi làm sao ăn nói được với Bí Thư đây Tuyền béo nghĩ đến số vàng đó Cung hòa vào với tôi dỗ dành Yên Tử, hai chúng tôi nói với cô. Cô em Yên Tử này, em đừng sợ ông bí thư già A Thê có được không? Chức vụ ông ấy to nữa thì chẳng qua cũng chỉ có tiếng nói trong làng thôi. Và lại chúng ta phạm lỗi gì đâu? Chúng ta giờ đang chi viện cho cách mạng thế giới cơ mà. Tuy rằng canh lâm trưởng là nhiệm vụ chúng ta được phân bổ, nhưng cô em chớ quên rằng, trì thị Tô Cao là không thể rùng sản xuất để đẻ nán cách mạng được trưng dòng chảy cuồn cuộn của cơn lũ đấu tranh cách mạng, công việc phải tạm gác sang một bên. Ông bí thư ấy chỉ làm chuyện thôi, cô còn dõ dự làm gì nữa? Đừng quên đây là cuộc đấu tranh cuối cùng rồi đấy. Giàn sắt phải giàn lúc còn nóng, để muộn thì cờ đỏ đã cắm khắp thế giới rồi, cô làm cũng chẳng được ích lợi gì. Tôi nói đang đánh thấp, yến tử không phản đối được câu nào. Cô ngෑ mặt đứng cả người ra, bèn dứt khoát đánh liều một phen. Thôi thì muốn làm gì thì làm Vậy là bọn tôi lập tức động thủ ngay Da gấu thịt gấu bỏ lại tạm thời không đính đến Chỉ gói bàn tay gấu và mật gấu nhét vào trong người Tuyên béo đột nhiên sực nhớ ra Cây lồng gỗ nhút con hoàng tiền cổ đâu mất tiêu rồi Vừa này con gấu người đột nhiên từ trên cây nhảy xuống Còn bẻ gãy cả một thân cây to tướng Đẻ bẹp dí đám cỏ chúng tôi nuốt Lúc ấy chúng tôi đều chỉ lo né tránh Trong lúc hỗn loạn chẳng biết đã ném cái lồng đi đâu mất rồi giờ chẳng còn ấn tượng gì nữa. Hoàng bỉ tử tuy nhỏ nhưng cũng là một hai lạng thịt, càng huống hồ con hoàng tiên cô da mượt lông mượt ấy, ít ra cũng phải đổi được 10 cân kẹo hoa quả, để mật mật thì thật không nỡ lòng nào. Đi tìm xung quanh cây thông đỏ bị gãy, mới phát hiện cái lồng gỗ đã bị cành cây va vào tung toé hết cả ra. Bên trong lồng trống rỗng, con hoàng tiên cô đã thuận mất từ đời nào rồi. Tuyển béo tức tối ngoác miệng ra chửi loạn cả lên. Tôi còn nhớ chân sau của hoàng tinh cổ bị buộc dây thép rất chặt, dù cái lồng bị vỡ nó cũng không thể giằng khỏi sợi dây ấy được. Cùng lắm cũng chỉ chạy được bằng hai bước trước, bọn tròn vàng vùng đầy chạy nhảy toàn dựa vào chi sáu phất lực, vì vậy nó không thể nào chạy quá xa được. Nghĩ tới đây, tôi vội vàng ngẩng đầu lên quan sát khắp bốn phía xung quanh. Trên nền đất phủ tuyết, ngoài những dấu chân hỗn loạn của chúng tôi, lộc quần nhão với có người, quả nhiên có một vệt kéo lê dài. Con trồn lông vàng kia chắc chắn là chạy theo đuối này. Lần theo dấu vết đó, tôi liền phát hiện ngay bên cạnh phó tượng mình người đầu hộ có một vật lông lá bờm sầm, đàng ra sức bỏ. Đó chính là con hoàng tiên cô vừa thoát khỏi cây lồng son. Chúng tôi thấy nó chưa chạy xa, lập tức phấn chấn tinh thần, ủa lên như một cơn gió. Chỉ thấy con hoàng tiên cô đang dùng hai bút trước ra sức bỏ về phía mộ hoàng bị tử. Nó phạt giác viết sau có người đuổi tới, Liền trui tỏ luôn vào cái hàng cạnh tượng đá Không thấy tầm tích đầu nữa Chúng tôi chạy tới xem thử Thì ra dưới chân tượng sơn quỷ đầu hộ Có một đường hầm Nhiều năm trôi qua Thủy thổ biến hóa Đã bị bùn đất và cành cây chè khuất mất Giờ đây cây thông cổ thụ bên vừa đổ Đường hầm lên lỗ ra một chỗ hỏng Bên trong tối ỏm ỏm chẳng nhìn thấy gì cả Con hoàng tiên cổ ấy Chính là đã chạy vào bên trong cái lỗ bé xíu này Tuyền Béo tức tối đưa chân đạp mạnh vào cái vách đá bên cạnh cái hố, mới đạp một hai cái, bức vách đá sụp cả xuống. Trong cái hố để lại sau khi đã bị bộ rễ cây cổ thụ bật tung lên, liền lộ ra một cái hang tò tướng. Một luồng gió âm quần quện hút ra, lạnh buốt cả mặt. Xem ra bên trong có không khí lưu thông, ở đầu bên kia hẳn có lối thông ra ngoài thứ. Tuyền Béo cũng không ngờ, vách đất lại oạt bèo đến thế. Tôi vội vàng ngăn không để cho cậu ta đạp tiếp, xem ra bên trong cửa hang này không phải đường hầm tự tế gì, mà chỉ là một lối thông đào giữa đám bùn đất đá, chẳng hề kiên cố mà có thể sập xuống bất cứ lúc nào, lại càng không biết nó thông đến đâu nữa. Vậy là tôi vội tìm mấy cành cây, đốt làm đút chiếu sáng, chui vào bên trong hang ngầm tối đen như mực ấy thăm dò. Bên trong rất chật hẹp, có khi phải khom người bò lê mới tiến lên được nhưng chúng tôi đều không nỡ mãi rách mấy bộ quần áo. Vậy là Đành đường nghiêng nghiêng cây đuốc phía trước, rồi khom lưng ngồi xổm, nhích nhích từng chút một. Ánh lửa chiếu vào, bọn tôi liền phát hiện bên trong hang vẫn còn lưu lại dấu vết, dùng vật sắc nhọn đào bới. Tôi đi trước mở đường, Tiền Béo cầm cái diều cán dài theo sát phía sau. Yến Tử cầm thêm một cây đuốc nữa, kéo lê khẩu súng săn đi đoạn hậu. Bà đứa tôi đều không biết, cái lối thông vừa ẩm thấp vừa lạnh lẽo này dẫn tới đâu trong lòng lấy làm nghi hoặc. Thuở trước ông nội tôi từng làm thầy phong thủy, về năm đó ông biết được bí thuật tầm long mạch nên rất có danh vọng trong tỉnh, kiệt giao với nhiều thuật sĩ phong thủy âm dương đồng đạo. Trong số ấy, không hiếm người làm nghề trộm mộ, truyền đổ đấu mưu sinh. Từ nơi ông, tôi biết được trong đám trộm mộ đó thì lợi hại nhất chính là Mộ Kim Hiệu Úy. Nhưng Mộ Kim Hiệu Úy này có thể nhìn hình núi bên ngoài, thăm địa mạch bên trong, phân kim định huyệt, trực đảo Hoàng Long cái gọi là trực đảo hoàng long ấy, chính là cách nói vắn tắt về việc đào ra một con đường hầm bí mật và chuẩn xác, vòng qua tường đồng vách sắt bảo vệ bên ngoài cổ mộ, đi thẳng đến mộ thất có cất giấu các bí mật. Dần có thể, cái lối thông chúng tôi đang chủ đẩy, chính là một hang ngầm mà kẻ trộm mộ đã mới để vận chuyển báu vật. Có điều tôi lại nhanh chóng phủ định cái suy đoán ấy của mình. Cái thông đạo này vừa hẹp vừa ngắn, bắt đầu từ bên dưới tượng đá đầu hổ Đi khoảng hơn chục mét là đến tận cùng. Chỗ này chẳng phải mộ thân có chôn xác cổ, dấu bóp vật gì, mà là một cái cánh cổng đá màu xanh rất cổ xưa, bị chôn vùi bên trong bùn đất. Bên trên dường như còn có mái hiên cong chìa ra, nhưng hàng ngầm này chỉ đào lổ ra một phần của cổng đá, nên nhất thời khó mà phân biệt được rõ ràng cho được. Cái cổng đá ấy có hai cánh khép hở, ở giữa để lại một khe hở rất lớn. Hai bên có trụ đá đối xứng, bên trên điêu khắc hoa văn rồng và mặt trăng mặt trời cổ phác đơn sơ, diều sánh bám đầy. Có điều ít nhất cũng chứng tỏ rõ ràng kiến trúc bằng đá này đã từng có thời kỳ ở trên mặt đất, sau nhiều năm bị các nhân tố tự nhiên như mưa gió nắng xâm thực mới thành ra tình trạng như bây giờ. Tôi vào tuyển béo để phòng đoán, đây chắc là một ngôi từ đường cổ, bị các biến đổi địa chất vùi chôn xuống bùn, đến cả hệ thống bên trên cũng lớn như thế. Không biết chuyện này xảy ra từ năm nào, tháng nào. Nhân tóm lại nhất định là đã rất lâu rất lâu rồi. Ta đến cổng rồi, có ly nào lại không vào trong xem thử. Vào trong rồi, có thứ gì hay ho thì tiện thể mang luôn đi. Nếu chẳng có gì thì dán cho nó vài cái biểu ngữ và hệt mấy trò mê tín dị đoan ấy đi. Yến Tử nói, chắc chắn là quỷ nha môn rồi. Sau cái cánh cửa kia, mười phần chắc tám là giẫm la điện, trốn âm tỳ địa ngục. Chúng ta thôi cứ ở đầu về đó đi. Mặc kệ bên trong có gì thì cũng đừng vào. Tôi nghe thấy bèn đạo Yến Tử. Hang ầm này ngắn thế, lại không có lối ra khác, con hoàng tiền cổ chắc chắn là trui vào bên trong cái cổng đá này rồi. Chúng ta phải vào bên trong bắt nó về, không thì đêm hôm quá uổng mất cả cơ người, mà cũng chẳng đổi được kẹo hoắc quả nữa, chẳng lẽ cô không thích ăn kẹo sao? Yến Tử nói đớp bọt nói. Ê, sao mà tôi không thích ăn kẹo chứ? Thực ra kẹo hoa quả không ngon bằng kẹo sữa thành điền tri thức mạc ở thành phố về. Tiễn béo đồn nóng muốn bắt hoảng tiền cầu, không đợi tôi làm xong công tác đã thông tư tưởng cho yến tử, đã lách qua người hai bọn tôi, song sáo đi thẳng qua cánh cổng đá. Tôi lo bên trong có nguy hiểm gì, sợ tiễn béo một mình gặp nạn, bên dọc yến tử mau vạc theo. Vì chúng tôi di chuyển nhanh, ánh đuốc bốc trở lên phát sáng thắt tối. Trong ánh sáng lập nhằng ấy, tôi đã nhìn rất rõ phía sau cánh cổng không có tường đất mà là một gian điện bằng đá, công khá rộng rãi. Trong gian điện có cột đá, bàn đá, từ đất hai bên nằm đổ nghiêng đổ ngả dưới đất. Trong góc răng đầy những tấm mảng nhện dày đặc. Phong mắt nhìn ra xung quanh, chỉ toàn thấy cảnh đổ nát tơi bời. Phạm vi chiếu sáng của ngọn núc rất co hạn, nhất thời tôi cũng không nhìn rõ được con hoàng tiền cổ đã lần đầu mất rồi. Ba người cùng lúc đi vào, đứng động khá lớn, không hiểu ai va chạm, làm rơi xuống cả đám bụi. Khiên Carbon hốt sặc sụa một trận. Hồi lâu sau bụi mới lắng xuống, đưa mắt nhìn nhau, đều thấy bị bụi bám đầy mặt, bộ dạng trông thật thảm hại. Tiền béo lúc nãy chui vào bên trong hàng ngầm, dài khoảng chục mét vừa chật vừa thấp, phải ngồi xổm té hết cả chân. Lúc này vào đến điện đá ít nhất cũng có thể duỗi tay duỗi chân được. Vội vàng vùng tay đá trần mấy phát, cô cậu phát hiện cái mũ rạ chó đội trên đầu cũng bám đầy bụi đất. Vừa khéo gần ngay cửa, có cái bệ gỗ trông như gốc cây. Vậy là bèn cởi mũ đập lên trên đó mấy phát, rồi tiện thể nhấc mông ngồi ịch xuống, nói với chúng tôi. "Có tôi ngồi chắn ở đây rồi. Chắc con tròn vàng kia cũng không thể mọc cánh mà bay đi đâu được." Hồ Bạt Nhật cậu lổ soát khắp nơi xem nó trốn ở đâu. "Bắt ra đây để tôi lột ra luôn tại chỗ." "À, có điều tôi thấy cái nhà to này hình như còn cửa sau nữa. Nếu nó chạy cửa sau thì cũng hơi phiền." Yên tử, mau đi canh lối đấy. Từ khi vào điện đá cổ quái này, tôi thấy thứ gì cũng đều hết sức tò mò. Chuyện bắt hoàn tiền cô đã quyến bén từ lúc nào chẳng hay. Giờ nghe Tiền Béo nhắc đến mới sực nhớ ra, tôi đang định tìm nó, lại thấy Yên Tử cuống cuồng kéo lê Tiền Béo ra khỏi chỗ ngồi, rồi nói với chúng tôi: "Đã bảo các anh rồi, mà các anh không tin, đây chính là quỷ nhà môn, người sống trong núi đều biết, cấm không được ngồi lên mấy cốc cây trong rừng, vì đó là bàn ăn của hổ thần sát da. Người phàm ngồi lên chỉ có rước họa vào thân thôi. Sao anh dám nói ngồi, là đã ngồi luôn thế? Tuyển béo gắc một chân dẫm lên cái bệ gỗ, cười khẩy nói. Hê, giờ cả vệ tinh người ta cũng bắn lên trời rồi, bao nguyên tử cũng đổ luôn rồi, người nghèo vùng lên được giải phóng rồi. Mặc xác là bàn ăn hay bàn thờ của thần gia vương cái mẹ gì ấy, đó đều là những thứ của xã hội cũ hết. Giờ đây quần chúng đạo động chúng ta, lấy ra làm ghế ngồi, đã là coi trọng nó rồi. Tôi mà hưng lên ấy thì còn tè luôn lên đấy một bãi nữa ấy chứ. Tôi đưa tay đẩy tiền béo ra đối với cậu tà răng. Đừng có mà bậy bạ, quần chúng lao động cùng khổ, cùng không được đại tiểu tiện lung tung đâu đấy, với lại cậu cũng nên đi mà soi gương nhìn lại mình đi. Đời ngu quần chúng lao động cùng khổ, từ bao giờ lại xuất hiện cái loại béo trong đầu đầy nin ních toàn mỡ là mỡ như cậu chứ. Nhìn cái bụng một phát là cậu lậu tảy ngay, không cần phải hỏi. Chắc chắn là phân tử phá hoại chà trộn vào nội bộ quần chúng dao động trung tồi rồi. Điều làm tôi thắc mắc nhất nó là không biết gian điện đá dùng để làm gì, đặc biệt là tại sao ở ngay cạnh cửa lại có một cái bệ gỗ như gốc cây như thế này. Muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành điều bí ẩn bên trong, phòng trừng phải xem kỹ. Vậy là tôi ban đầy tư tuyển béo vướng víu sang một bên, ngồi thụp xuống, đưa ngọn đuốc vào soi cho tỏ. Vừa nhìn một cái, liền phát hiện ra bệ gỗ này Quán điền không phải tầm thường. Bên trên còn có một số hoa văn cổ phác và rất nhiều ký hiệu kỳ dị mà tôi không hiểu nổi. Đặc biệt nhất là ở chỗ chính giữa bệ gỗ, còn khắc một hình người mặc đồ đàn bà thời xưa. Nhưng hình người ấy lại không có đầu người, mà mọc ra một bộ mặt của loài trộn vàng. Cư mặt hoàn mỹ tử ấy nở một nụ cười tà ác, trông đáng sợ vô ngần, khiến người ta có cảm giác kinh ghét, có thể tả thành lời. Bộ giáp kỳ dị ấy cơ hồ có một năng lượng vô hình, thấp chặt lấy quả tim người ta, khiến chúng tôi vừa thoạt nhìn lập tức có cảm giác trong lỗ chân lông khắp người đều tỏa ra một thứ hơi lạnh lạnh. Tôi thầm biết ngày có chuyện chẳng lành, lần này sợ rằng đã lọt vào trong hang ổ của bọn hoảng bí tử mất rồi.